trương 597, khẩn cầu công đức phúc duyên t r i đạo hư không bên trong hai bóng người đứng sóng vai quỷ vụn v quanh bọn hắn quanh thân trong con mắt của bọn hắn phản chiếu lấy một vệt kim quang ở vào sâu trong hư không không nghĩ tới vùng hư không này lĩnh vực lại có mạnh mẽ như thế tồn tại hắn tuyệt đối đạt đến bất diệt mệnh chủ cảnh giới rất có thể bằng không sao có thể tung hoành này mảnh quỷ vực này hai bóng người đều vì nhân tộc bộ dáng ít nhất mặt ngoài như thế một vị thân mặc áo bào đỏ, eo quấn hắc mãng, khuôn mặt tang thương, tóc trắng bàn tại mũ tóc phía dưới. một vị khác ăn mặc đẹp đẽ lam y, ngũ quan tuấn lãng, sau lưng lơ lửng một thanh lấp lánh hào quang trường thương. hồng bào nam tử tên là kỳ táng, nam tử áo lam thì tên là thần thương. hai người là sông nhầm vào quỷ vực. bình thường quỷ ma căn bản không làm gì được bọn họ, nhưng bọn hắn cũng không cách nào chạy đi. lúc trước khương trường sinh theo đỉnh đầu bọn họ lướt qua. cái kia cỗ kinh khủng uy áp làm bọn hắn đến nay hồi tưởng lại cũng vì đó tim đập nhanh. kỳ táng quay đầu nhìn về phía thần thương hỏi nếu chúng ta không trốn thoát được sao không thừa hắn gió? thần thương cau mày nói lai lịch người này không rõ tính tình không rõ nếu là làm tức giận hắn bọn hắn mặc dù tự tin nhưng kiến thức qua khương trường sinh thực lực về sau bọn hắn cũng không cho rằng chính mình có thể đối địch phương. thần thương thậm chí cảm thấy đến người kia nếu là muốn đối phó bọn hắn bọn hắn đem không có chút nào chống đỡ lực lượng kỳ táng bất đắc dĩ nói mặc dù những cái kia quỷ ma không đả thương được chúng ta có thể thời gian dài quỷ khí tất nhiên quấn quanh chúng ta khi đó tình huống đem càng thêm hỏng bét không bằng cược một lần thần thương nghĩ phản đối nhưng không thể không thừa nhận xác thực chỉ có thể cược một lần dù sao bọn hắn xông vào quỷ vực đã có một quãng thời gian làm sao cũng không trốn thoát được hai người lại trò chuyện trong chốc lát liền hướng phía khương trường sinh kim quang tiến đến. không chỉ là bọn hắn hai người quỷ v ự c bên trong những cái kia còn chưa ngã xuống sinh linh cũng bắt đầu đánh cái chủ ý này hướng phía khương trường sinh bay đi làm sao khương trường sinh khí thế quá mạnh bọn hắn không dám áp quá gần chỉ có thể xa xa đi theo khương trường sinh đi chỗ nào tổng có vô số quỷ ma c h e già măng mọc n và bất tử năng lực quỷ ma nhóm một mực liều mạng chiến đấu trên thực tế khương trường sinh chẳng qua là tạm thời không muốn giết bọn hắn Quỷ ma phục sinh năng lực là căn cứ vào quỷ khí tồn tại, đãng diệt quỷ vực, quỷ ma tự nhiên là không tồn tại. Chẳng qua là hắn tạm thời còn không có đợi đủ, suy nghĩ nhiều đợi một thời gian ngắn. Thời gian cực nhanh, khoảng cách khương trường sinh đột phá đạo pháp tự nhiên công tầng thứ 16 đã qua trên vạn năm thời gian, quỷ khí đã không cách nào lại kích thích hắn hỗn nguyên bất diệt kim thân. Nên kết thúc, hắn đứng ở trong hư không, tầm mắt liếc nhìn phương xa rất nhiều sinh linh. đối với này chút muốn mượn hắn lực lượng sống tiếp sinh linh hắn thật không có đặc biệt ý khác cho nên hắn bỏ mặc những sinh linh kia đi theo khương trường sinh ngẩng đầu nhìn lại thấp giọng nói phá ánh mắt chiếu tới hư không bỗng nhiên phá vỡ đó là đại thiên chu đạo chỉ phá vỡ không gian lăng không mà hiện quấy quỷ vụ hình thành dị thường đáng sợ gió lốc phương xa sinh linh nhóm rồn d ậ p điều động tự thân lực lượng chống cự các ngươi sinh lộ là ở chỗ này mau đi đi không phải các ngươi đem theo vùng lĩnh vực này cùng nhau yên diệt Khương Trường Sinh cặp thanh âm vang lên, ngữ khí đạm mạc. Phương Sa sinh linh nhóm nghe xong hai mặt nhìn nhau, mãi đến kỷ táng thần thương trước tiên bay đi, bọn hắn mới vừa bắt kịp chui vào hư không lỗ rách lúc kỷ táng truyền âm cho Khương Trường Sinh chúng ta đến từ động ô thần đài đa tạ tiền bối cứu giúp, ngày sau như có cần chúng ta hai người hiệu lực có thể tới động ô thần đài tìm ta hai người. Động ô thần đài Khương Trường Sinh chưa nghe nói qua cái tên này. cũng không biết so với ba đại siêu thoát đạo thống như thế nào, đoán chừng không yếu nhiều ít, thậm chí mạnh hơn, bởi vì hai người này khí tức đã mạnh hơn bình thường diễn quân. Ngoại trừ hai người này, những sinh linh khác đều không dám bắt chuyện khương trường sinh, cấp tốc rời đi. yên diệt quỷ vực, ngươi thật sự là bành trướng. một đạo âm hàn thanh âm vang lên, khương trường sinh liếc mắt nhìn đi, sâu trong hư không có một tôn v ĩ ngạn thân ảnh to lớn đang ở đi tới, chính là vị kia 440 vạn giá trị bản thân quỷ ma. La quỷ vực tối cường tồn tại, bây giờ đã suy yếu đến 390 vạn thiên đạo hương hỏa giá trị bản thân. Tên này chết trong tay Khương Trường Sinh không dưới trăm lần, vẫn như cũ mạnh miệng. Khương Trường Sinh lười nhác cùng hắn đấu võ mồm, nói khẽ diệt. Vừa dứt lời, hắn hỗn nguyên bất diệt kim thân bắn ra khủng bố cường quang, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ quỷ vực, thiên địa c â u diệt, quỷ vực không còn tồn tại. Đại La Tiên vực phía trên, chư thiên đại đạo thụ. Khương Trường Sinh chống rỗng xuất hiện tại trên một nhánh cây, này cây nhánh cây cực sự rộng lớn, hắn như đứng tại một mảnh trên mặt đất, hắn tay phải vung lên, một bộ bàn cổ phân thân xuất hiện, phóng nhãn nhìn lại, c h ư Thiên Đại Đạo Thủ bên trên đã có 165 t ô n bàn cổ phân thân, tất cả đều đang lặng lặng tĩnh tọa tu luyện. Theo bàn cổ phân thân càng ngày càng nhiều, Khương Trường Sinh cũng có cải tiến thập nhị đô thiên thần sát đại trận ý nghĩ, hắn trực tiếp ngồi tại tại chỗ, bắt đầu suy nghĩ trận pháp. đã đi đến đại la thần tướng cảnh hắn không vội mà tu luyện trước tăng lên chính mình nắm giữ thần thông lại nói chư thiên đại đạo thụ dưới diệp tầm đ h khương nghĩa đám người cũng không có chú ý tới khương trường sinh thân ảnh đại la thần tướng nếu là không muốn để cho bọn hắn phát giác đại la thần tướng đứng tại trước mặt bọn hắn bọn hắn đều không phát hiện được tại khương trường sinh rời đi trong khoảng thời gian này đại la tiên v ự c lại nhanh đón rất nhiều tiên đế mà bản thổ cũng tuôn hướng không ít sinh linh mạnh mẽ bản thổ sinh linh chỉ cần khai trí liền có thể tu tiên, tu tiên rất nhanh. Khương Trường Sinh phát hiện một điểm, tựa hồ tiêu hao khí vận giá trị càng nhiều, nên thiên địa sinh linh tư chất hạn mức cao nhất liền càng cao. Thời gian tiếp tục trôi qua, một ngày, vong sinh tỉnh bên cạnh, Diệp Tâm để khó được không có tu luyện, hắn đang ở đùa trong hồ vô tự hống, vô tự hống bị Khương Trường Sinh chu diệt sau lại lần nữa t h a i ngén mà sinh, nhưng rơi vào vong sinh tỉnh về sau, nó đã quên quá khứ. tương đương với đầu thai chuyển thế từ khi diệp tâm địch phát hiện nó tồn tại về sau hai bên liền thành lập nhân quả liên đới lấy khương nghĩa đám người cũng là như thế đem nó coi làm s ủ n g vật nuôi đột nhiên vô tự hống nhảy ra mặt hồ nó tứ chi chạm đất nhìn một cái phương hướng nghe răng gào thét ba đầu cái đuôi lay động không ngừng phảng phất cái hướng kia có thiên địch đến diệp tâm địch kinh ngạc nhìn lại hắn thần niệm một đường kéo dài tới cũng không có phát hiện dị thường thiên cơ huyền lão đi tới hỏi cái tên này làm sao vậy trước kia vô tự hống có thể sẽ không như vậy nóng này thân ở đại thiên thế giới bên trong hắn không thể không khẩn trương bởi vì rất sớm trước kia liền sông sáo qua đại thiên thế giới thiên cơ huyền lão mặc dù sùng bái đạo tổ lại sẽ không cho là đạo tổ đã thật vô địch đại thiên thế giới bên trong phát sinh bất cứ chuyện gì đều chẳng có gì lạ vô luận gặp được mạnh cỡ nào tồn tại đều hợp tình hợp lý ta cũng không rõ ràng diệp tâm địch nhíu mày nói ra hắn nỗ lực chấn an, thậm chí còn động dùng pháp lực. kết quả vô tự hống đột nhiên hướng hắn giống một tiếng, dọa đến hắn kém chút hồn phi phách tán. hắn bây giờ có thể là tiên đế, thái ất kim tiên tu vi cường đại dường nào, như thế nào bị chính mình nhìn xem lớn lên tinh quái h ù đến. diệp tâm địch đột nhiên ý thức được vô tự hống không đơn giản, xa xa khương nghĩa đi theo mở mắt kinh ngạc nhìn về phía vô tự hống. vừa rồi vô tự hống gào thét khiến cho hắn có loại gặp được đồng loại cảm giác. dĩ nhiên không phải chỉ khương tộc huyết mạch mà là thân phận của đại đạo chi thần từ võ đạo đại kiếp kết thúc khương nghĩa tự nhiên cũng theo đại kiếp chi thần lột xác thành đại đạo chi thần liền như là thiên đạo bên trong vận rủi chi thần tâm ma chi thần cảm giác không sai nó tất nhiên là đại đạo chi thần thậm chí cao hơn ta các loại như thế nào sinh tại này mảnh hồ chẳng lẽ là gia gia nuôi khương nghĩa yên lặng nghĩ đến n à y mảnh hồ không tầm thường bạch kỳ nhiều lần nhắc nhở qua không muốn vào hồ bằng không hậu quả khó mà lường được cùng lúc đó phía trên mấy ngàn vạn dặm cao trên nhánh cây khương trường sinh đồng dạng mở mắt hắn mắt thấy một trận chiến đấu trong đó một phương chính là trước đó mong muốn mạnh mẽ xông tới đại la tiên vượt diễn quân vị kia diễn thánh cũng ra tay rồi bọn hắn tại vây công một tôn mạnh mẽ đại đạo chi thần đại đạo chi thần giá trị bản thân tới gần trăm vạn thiên đạo hương hỏa giá trị đạo diễn một phương có hai vị diễn thánh ra tay rồi diễn quân thì b à y trận vây khốn đại đạo chi thần đạo diễn đại trận rất mạnh nhưng khương trường sinh mở rộng tầm mắt hắn không nghĩ tới đạo diễn cũng có chính mình trận pháp cầm giữ vùng hư không kia đại đạo quy tắc bị nhốt đại đạo chi thần phát ra d ê n rỉ, tựa hồ tại hiệu triệu mặt khác đại đạo chi thần cho nên vô tự hống mới có thể bạo động chiến trường kia khoảng cách đại la tiên vực cực kỳ xa xôi liền tiên đế đều không thể thấy khương trường sinh chẳng qua là nhìn thoáng qua cũng không có để ở trong lòng quỷ vực đều không có mang đến cho hắn sinh tồn ban thưởng. muốn chi những diễn quân đó trừ phi đạo diễn phái hết thảy diễn thánh đến tập kích đại la tiên vực hắn mới có thể cảm thấy hứng thú vô tự hống sao động trong chốc lát cuối cùng vẫn an phận xuống tới mà phương xa bị nhốt đại đạo chi thần bắt đầu rơi vào hạ phong bị hai vị diễn thánh hợp lại đánh cho khí tức càng ngày càng mỏng manh ba ngàn năm về sau khương trường sinh trở lại từ tiêu cung hắn cùng phân thân thần không biết quỷ không hay thay thế mộ linh lạc bạch kỳ không có chút nào phát giác hắn ngồi tại đại đạo càn nguyên thần tọa bên trên mở rộng thân thể trong lòng cảm khái nói vẫn là ngồi dễ chịu về sau có thể ngồi liền không đứng khương trường sinh liếc nhìn bạch kỳ phát hiện bạch kỳ không có tu luyện mà là ngồi ở đằng kia trầm tư suy nghĩ mày nhíu lại đến độ nhanh chắp lên ngươi tại phiền não cái gì khương trường sinh mở miệng hỏi hắn tự nhiên sẽ hiểu bạch kỳ đang suy nghĩ gì nếu cái tên này nghĩ lâu như vậy còn không có nghĩ rõ ràng vậy hắn liền đến trợ giúp đi dù sao cũng là hắn yêu bồi hắn lâu như vậy hắn há có thể không yêu chuộng bạch kỳ nghe xong hoảng hốt ngẩng đầu đợi nàng ý thức được là chủ nhân đang hỏi nàng về sau nàng cẩn thận từng l y từng tí đi vào đại đạo càn nguyên thần t ọ a trước phát hiện chủ nhân mở to con mắt nàng lập tức kích động lên nàng ghé vào khương trường sinh đầu gối trước đáng thương nói chủ nhân nô gia thật sự là nghĩ mãi mà không rõ ta đến cùng nên đi như thế nào công đức chi lộ khương trường sinh néo néo cầm của nàng nói ngươi quên chính mình kêu cái gì ta gọi bạch kỳ a làm sao vậy ừ ngài là nói phúc nguyên thánh mẫu không sai ngươi có khả năng hướng phúc nguyên bên trên nghĩ trên đời này giáo phái chủng tộc truyền đạo nhìn như là lớn mạnh quyền lực của mình nhưng cũng là cho nhỏ yếu sinh linh một loại may mắn nguyên nhưng không có có một loại phương thức là trực tiếp tặng phúc duyên nếu như ngươi có thể ngươi công đức đem càng thêm thuần túy bạch kỳ mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt khổ não nói có thể là khắp nơi đưa phúc cũng rất mệt mỏi a khương trường sinh ý vị thâm trường nói ngươi có khả năng hướng thiên đạo khẩn cầu công đức nhưng chúng sinh tâm thành thì linh chỉ cần tâm thành là có thể đạt được ngươi thiên hàng phúc duyên chương 598 t h i tiên đạo tên lên thiên đỉnh chi kiếp tâm thành thì linh cái kia nên lựa chọn như thế nào cũng không thể tất cả mọi người tin ta ta liền phải cho phúc duyên a bạch kỳ nhíu mày hỏi trong nội tâm nàng đã bắt đầu xúc động cái này mạch suy nghĩ nàng trước đó chưa từng nghĩ tới ít nhất không có nghĩ qua lợi dụng thiên đạo tàn phúc duyên khương trường sinh nói vậy dĩ nhiên là công đức trao đổi phàm nhân có lẽ linh căn tư chất không được nhưng cũng dùng làm việc thiện tích lũy công đức dùng tự thân công đức đổi lấy mong muốn đồ vật mà ngươi công đức lại bởi vậy càng ngày càng mạnh công đức diệu dụng tuyệt không phải các ngươi có thể tưởng tượng về sau công đức sẽ trở thành vì tu tiên đại năng truy p h ủ n g đồ vật thậm chí một cái nào đó cảnh giới cần dựa vào công đức đi đột phá lời nói này tuyệt đối không phải nói g o a thiên đạo bản thân liền là công đức quy tắc bây giờ chiếm đoạt những quy tắc khác lực lượng trở thành càng thêm hoàn chỉnh thiên đạo này đã nói lên công đức bản thân là có khả năng thuế biến khương trường sinh về sau cũng sẽ lợi dụng công đức sáng tạo cảnh giới càng cao hơn dù sao hắn công đức vô cùng to lớn bạch kỳ nhãn tình sáng lên nàng nghe được lời nói này liền biết được chính mình tiếp xúc đến tiên đạo đại tình báo tình báo này còn không thể ngoại truyền bằng không nàng liền không có ưu thế sau đó khương trường sinh vì bạch kỳ giảng đạo chủ yếu là giảng thái thượng đan đạo, thiên công bảo điển, đại la trận pháp lục cùng với đại công đức thần pháp, bạch kỳ nghĩ phải không ngừng chúc phúc, liền phải sáng tạo đủ nhiều bảo vật. bạch kỳ cũng không dám yêu cầu xa vời hết thảy dựa vào chủ nhân, cho nên nghe được rất chân thành. ngàn năm về sau, giảng đạo kết thúc, bạch kỳ bắt đầu luyện đan, khương trường sinh thì đến đến đại la tiên vực bên ngoài, tại đại la tiên vực phía dưới sáng lập đệ nhị phương tiên vực, hắn trực tiếp hao hết chỗ có khí vận giá trị. sáng tạo ra so đại la tiên vực còn bao la hơn đại thiên địa. tại suy nghĩ của hắn bên trong, hắn chuẩn bị không ngừng hướng xuống gia tăng tiên vực, càng hướng xuống, thiên địa càng lớn. mà tại về sau tiên vực bên trong này đem hình thành tiên đạo giai cấp, tu tiên giả sẽ theo tu vi tăng lên, không ngừng phi thăng. giới này liền vì linh giới. khương trường sinh định ra này mảnh tiên vực tên, đồng thời khắc sâu vào thiên đạo bên trong, đợi tiên đạo đại năng đi vào giới này, liền sẽ đến thiên đạo cảm ứng, biết được giới này tên. Khương Trường Sinh trở lại Tử Tiêu Cung bên trong bắt đầu tu luyện. Theo linh giới sinh ra, bằng bạc thiên địa linh khí từ sông núi địa mạch sinh ra, đồng thời linh giới bắt đầu hấp thu đại đạo linh khí, chuyển hóa làm thích hợp sinh linh thiên địa linh khí. Cũng không lâu lắm liền có tiên đế phát giác được linh giới sinh ra. Trước tiên mà đến tự nhiên là năm vị đại la nhìn thấy linh giới trắng lệ cùng bao la, bọn hắn đối đạo tổ thần thông càng thêm kính nể. Từ tiên đế nhóm đi vào đại la tiên vực về sau. không ít tiên đế xây dựng tiểu thiên địa hoặc là tại đại la tiên vực t r u n g quanh xây dựng đại thiên địa nhưng đều không thể cùng đại la tiên vực so sánh năm vị đại la cũng có tương tự cử động nhưng bọn hắn sáng tạo đại thiên địa quy tắc không hoàn chỉnh hoàn toàn không thể cùng đại la tiên vực so sánh đại la tiên vực nhất khó lường một điểm liền là bản thổ có khả năng sinh ra sinh linh mà lại tư chất bất phàm bây giờ đã có một ít chủng tộc triển lộ thanh danh không còn là phi thăng tiên đế độc bá tiên vực năm vị đại la liếc nhau sau đó sánh đôi tĩnh tọa bắt đầu cảm ngộ linh giới vừa sinh ra lúc sinh ra tạo hóa khí tức tại về sau t u ế nguyệt bên trong đại la tiên vượt giáo phái chủng tộc bắt đầu chạy tới linh giới dần dần linh giới cũng có bọn hắn nơi đóng quân thậm chí còn có tiên đế chuyên môn đi vào linh giới xây dựng đạo tràng cùng lúc đó cách mỗi trăm năm đều có một vị hoặc là hai vị tiên đế phi thăng đi qua hơn một trăm vạn năm phát triển gư không vô tận tiên đạo chân chính bước vào đỉnh phong tại không có bên trong hao tổn cùng ngoại địch tình huống dưới phi thăng giả rất nhiều trong đó khương tộc bên trong cũng không ít người phi thăng khương tộc tiên đế tuy vô phát nhìn thấy đạo tổ nhưng có bạch kỳ chiếu cố cùng an bài rất nhanh liền tại một mảnh phúc địa định cư đồng thời triệu tập trước đó phi thăng khương tộc đại năng tụ tập tại đại la tiên vực thành lập khương tộc 4 vạn năm sau vị thứ sáu đại la sinh ra cái này người chính là kiếm thần dùng kiếm chứng đại la kiếm trảm quá khứ tương lai nhảy ra thời gian bên ngoài Kiếm thần thành công, nhưng ờ Đại La Tiên Vực xuất hiện càng ngày càng nhiều kiếm tiên. Một vạn năm về sau, Kiếm thần sáng lập Kiếm Vực ở vào Đại La Tiên Vực phía Bắc đến Thiên Đạo Công Đức trở thành Công Đức giáo phái. Trong những năm này, Đại La Tiên Vực cũng thường xuyên tao ngộ người xâm nhập, nhưng đều không cần Khương Trường Sinh tự mình ra tay. Thông qua tù binh, Thiên Đạo cũng hiểu biết ba đại siêu thoát đạo thống tại đại chiến mà lại là xưa nay chưa từng có đại chiến. Đạo diễn Tựa Hồ mong muốn tiêu diệt Huyền Mệnh Trấn s u một ngày này Phật môn, đạo môn chung nhau hiệu triệu các phương giáo phái, chủng tộc chung nhau thảo luận tiên đạo tương lai. bọn hắn chuẩn bị tham gia một chân. đạo diễn thỉnh thoảng đột kích tiên đạo một mực bị động phòng thủ, đây cũng không phải là chuyện tốt. Huống hồ tham chiến còn có thể thu được không ít bảo bối. đã có tiên đế ra ngoài sông sáo phát hiện đại thiên thế giới có rất nhiều do đại đạo linh khí ngưng tụ bảo vật, mặt khác đạo thống sinh linh trên thân cũng không ít giá trị cực cao bảo vật. lần này hành động một là vì báo thù. hai cũng là để bọn hắn mạnh lên. Việc này bị định là đối thiên ngoại tà ma chinh chiến. Bạch kỳ đem việc này cáo chi khương trường sinh, hắn thờ ơ. Tùy bọn hắn đi, đây mới là như thường phát triển. Khương trường sinh trả lời nhường bạch kỳ ý thức được hắn không muốn làm tiên đạo người cầm quyền, chỉ muốn làm tiên đạo bảo hộ thần. Hắn sẽ chỉ uốn nắn tiên đạo phương hướng phát triển, mà sẽ không can dự tu tiên giáo phái nhóm lựa chọn. Trên thực tế, đại la tiên vực không có tuyệt đối cầm quyền thế lực. an ổn nhiều năm như vậy chỉ là bởi vì tiên đế nhóm nhớ đến đạo tổ mạnh mẽ giống hư không vô tận đạo tổ tại chúng sinh trong lòng đã là hư vô mờ mịt truyền thuyết thần thoại nơi có người đều có ánh đao bóng kiếm đều có tranh đấu đại la tiên vực thái bình không có khả năng vĩnh cửu duy trì trăm năm về sau nhóm đầu tiên tiên đạo đại quân tại b ỉ ngạn đạo quân bắt đấu chân nhân dẫn đầu hạ rời đi đại la tiên vực đại la tiên vực bị khương trường sinh chuyển qua địa phương rời xa ba đại siêu thoát đạo thống trong tranh đấu có thể ba đại siêu thoát đạo thống cũng là di chuyển bọn hắn chiến trường đang ở dần dần tới gần đại la tiên vực mười vạn năm t u ế nguyệt thoáng qua tức thì làm khương trường sinh lần nữa mở mắt lúc đại la tiên vực đã có mới khí tượng xâm la vạn tượng thiên trợ trận cái kia lỗ hồng đã bị đám tu tiên giả kiến tạo ra một tòa thật to thành trì tương đương với hư không bến cảng do các đại công đức giáo phái chung nhau quản lý nuôi tới sinh linh rất nhiều Khương Trường Sinh còn chứng kiến ngoài trận hư không xuất hiện không ít thiên địa, tất cả đều là do tiên đế sáng tạo, kiến thức đến đạo tổ sáng lập linh giới. Bọn hắn cho rằng sáng lập thiên địa có công đức, trên thực tế cũng như thế, mà lại một phương thiên địa sinh ra có thể hấp thu đại đạo linh khí, thay ngén nhiều tư nguyên hơn. Mười vạn năm qua đi, đi tới thiên ngoại đã không phải là hiếm lạ sự tình, rất nhiều tu tiên giả gặp được bình cảnh liền sẽ đi hư không sông sáo. Đại thiên thế giới bên trong có rất nhiều bảo vật, có có thể tăng lên t ư chất. có có thể trực tiếp tăng cường thực lực càng có nhiều vô số k ể luyện khí luyện đan bảo vật tuyệt không phải đại la tiên vực có thể so sánh bị ngạn đạo quân liền dựa vào đại thiên thế giới bảo vật luyện chế ra một kiện trí bảo so bình thường thiên đạo linh bảo còn mạnh hơn chuyện này thúc đẩy càng nhiều tiên đế ra ngoài sông sáo bất quá bị ngạn đạo quân bản thân liền có tại đại thiên thế giới sinh tồn trải qua mong muốn bắt trước hắn quá khó khăn chớ nói chi là luyện khí năng lực khương trường sinh trong lòng cảm khái không h ổ là võ tổ Vô luận thân ở gì đạo, chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn liền sẽ lần nữa trèo lên đỉnh đỉnh phong. Trước mắt vị thứ bảy đại la còn không ra đời, khương trường sinh tâm tư khẽ động. Lúc này truyền âm cho tiên đạo hết thảy tiên đế đại la. Đời tiên đạo có được 9 vị đại la, ta sẽ giảng đạo đại la chi cảnh, dẫn dắt chư vị truy đuổi cảnh giới càng cao hơn. Lời vừa nói ra, bế quan tiên đế mở mắt đang tại đi đường tiên đế đột nhiên dừng lại. Ngoại trừ đang ở chiến đấu tiên đế. hết thảy tiên đế đều buông xuống trong tay bên trên sự tình liền những cái kia không tại đại la tiên vực tiên đế cũng nghe đến tại phía xa sâu trong hư không côn luân giáo chủ không khỏi ngẩng đầu mặt lộ vẻ rung động nơi này khoảng cách đại la tiên vực sao mà xa xôi đạo tổ thanh âm vậy mà truyền đến trong óc của hắn chẳng lẽ đạo tổ là là ám chỉ hắn côn luân giáo chủ nguyên bản bao la mờ mịt tâm lập tức lửa nóng không có cái gì so tiên đạo người khai sáng chờ mong càng cổ vũ tu tiên chi tâm liên đạo tổ đều chờ mong hắn thành tựu đại la, hắn há có thể không thành công? Khương Trường Sinh không có đi để ý tới tiên đế nhóm phản ứng, hắn đem ánh mắt nhìn về phía hư không vô tận. Gần đây thiên đình gặp được phiền toái, không có vĩnh viễn an bình, giai cấp cố định cùng lâu dài nhường Thái ất tiên vực đã tích lũy không ít phiền toái. ở sau đó mấy chục vạn năm bên trong, thiên đình gặp được dung chuyển. đừng nhìn hiện tại thiên đình tại Thái ất tiên vực bên trong có được tuyệt đối thống trị lực trong tương lai. sẽ có một vị trước nay chưa có tiên đế sinh ra, sự xuất hiện của hắn cho những cái kia không có lòng tốt thế lực hy vọng, thế là duy trì hắn tiến đánh thiên đình. đây cũng là thiên đình sẽ gặp phải kiếp nạn. theo thiên đạo càng ngày càng mạnh, tiên đạo đản sinh thiên kiêu càng ngày càng yêu nghiệt, đã xuất hiện không kém hơn khương nghĩa thiên kiêu. khương trường sinh liếc nhìn tương lai, vị kia tiên đế độc sông thiên đình, toàn bộ thiên đình đều không giết được hắn. tại thiên đế cùng thiên đình cường giả hợp lực phía dưới, hắn bị chấn áp. nhưng về sau tu tiên giới mượn cứu vớt vị kia tiên đế tên hợp lại công lên thiên đình nay chính là tiên đạo kỳ nguyên sáng lập đến nay trận đầu đại k i ế p nạn mặc dù có thể nhìn trộm tương lai nhưng khương trường sinh không có nhúng tay ý tứ hắn thiết lập thiên đình vốn là nhường thiên đình giúp hắn ứng đối nội bộ mâu thuẫn chỉ cần thiên đình không đến diệt vong thời khắc hắn sẽ không xuất thủ một bên khác một đạo thân ảnh đang hướng phía đại la tiên vực bay tới chính là tới từ huyền mệnh hòa quang mệnh quân hắn mệnh quân lệnh vô pháp liên hệ bất tử đạo quân hắn chỉ có thể tự mình đến đây khi hắn đi vào đại la tiên vực p h ụ cận nhìn phía trước từng mảnh từng mảnh thiên địa cùng với lui tới tiên đạo sinh linh lúc hắn thật không có kinh ngạc gần đây hắn đã nghe nói tiên đạo tên ba đại siêu thoát đạo thống hỗn chiến rất nhiều lang thang đạo thống cường giả sinh linh đục nước béo c ỏ trong đó tiên đạo thanh danh đã cuột khởi bởi vì bọn họ là số ít có thể làm cho đạo diễn ăn quả đắng đạo thống dĩ nhiên tiên đạo một phương thương vong cũng rất lớn chính là bởi vì nghe nói tiên đạo cùng đạo diễn ân oán hòa quang mệnh quân mới vừa tự mình đến bái phòng bất tử đạo quân đạo hữu đến đây cần làm chuyện gì còn chưa chờ hòa quang mệnh quân tiến vào đại la tiên vực khương trường sinh thanh âm liền truyền vào hắn trong tai hòa quang mệnh quân nghe xong lập tức thở dài một hơi hắn nếu là muốn đi vào đoán chừng muốn tốn công tốn sức nếu là bất tử đạo quân có thể trực tiếp tiếp kiến hắn cái kia không thể tốt hơn đạo diễn đến đại đạo sinh cơ về sau thực lực đại trướng huyền mệnh không địch lại đạo diễn tại hạ chuyên tới để xin tiền bối ra tay trợ giúp huyền mệnh huyền mệnh hướng phía đại la tiên vực hành lễ trầm giọng nói ra chương 599, phúc nguyên đạo bất diệt mệnh chủ nói ra thỉnh cầu của mình về sau hòa quang mệnh quân hết sức không yên mặc dù huyền mệnh đối khương tiền có ơn tài bồi có thể lúc này không giống ngày xưa nếu là huyền mệnh vẫn như cũ cường thế hắn nhường bất tử đạo quân làm việc có khả năng vàng thật không sợ lửa nhưng Huyền mệnh chính sự ở trong cơn nguy khốn, hắn sợ hãi đối phương cự tuyệt. Nếu như Khương Trường Sinh cự tuyệt hắn, hắn có thể có biện pháp nào? Tốt. Khương Trường Sinh thanh âm truyền đến, nghe được hắn kinh hỉ quá đỗi. Kỳ thật Khương Trường Sinh sở dĩ tại thời gian này tỉnh lại cũng là bởi vì cảm nhận được khí tức của hắn đối với trợ giúp Huyền mệnh, hắn không có tâm tình mâu thuẫn. Ngược lại hắn cùng đạo diễn là địch, mà Huyền mệnh v u n trồng Khương Tiền tình nghĩa còn chưa còn. Ta đây Hòa Quang mệnh quân liền vội mở miệng. có thể còn chưa có nói xong liền bị đánh gãy. Ta đã thấy chiến trường, thích hợp thời điểm, ta sẽ ra tay. Nghe nói như thế, hòa quang mệnh quân muốn nói lại thôi, do dự một chút về sau, hắn hướng phía đại la tiên vực hành lễ, quay người rời đi. Hòa quang mệnh quân sau khi rời đi, khương trường sinh cũng không có trước tiên nhìn về phía huyền mệnh cùng đạo diễn chiến trường, mà là tiếp tục quan sát tiên đạo các giới. Một bên khác, bạch kỳ đi qua mấy chục vạn năm tích lũy, nắm giữ bảo vật nhiều vô số kể. nàng cũng bắt đầu chuẩn bị công đức sự tình giờ phút này ngày xưa long khởi sơn trong đình viện cố nhân tụ tập tại chư thiên đại đạo thụ dưới liền mộ linh lạc kiếm thần cũng tới thành tựu đại la kiếm thần cũng không có cùng cố nhân xa lánh thường cách một đoạn thời gian bọn hắn vẫn như cũ sẽ gặp nhau lẫn nhau luận đạo hướng thiên đạo thỉnh công đức vậy ngươi phải chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác cái này lý do thoái thác là mặt hướng thiên địa chúng sinh kiếm thần nhắc nhở bạch kỳ gật đầu đắc ý cười nói hầu hạ chủ nhân nhiều năm như vậy này chút thủ đoạn ta há có thể sẽ không diệp tâm địch trêu chọc nói tại trước mặt chúng ta liền đừng nói khoác nữa đạo tổ còn cần ngươi hầu hạ ngươi biết cái gì ngươi cho rằng trao đổi liền không cần phí tâm tư sao mắt thấy hai người lại muốn ầm ý lên mộ linh lạc vội vàng nói sang chuyện khác hỏi ngươi chuẩn bị khi nào sáng lập công đức phúc duyên bạch kỳ nghe xong nghiêm mặt nói một năm về sau đi chẳng qua là không biết có thể hay không đạt được thiên đạo chiếu cố cơ võ quân t r ê u gẹo nói nếu đạo tổ chỉ dẫn ngươi đi việc này ngươi còn lo lắng cái gì thiên đạo không được nghe đạo tổ mọi người đi theo lộ ra nụ cười kiếm thần thì nghiêm túc nói không nhưng này dạng nghĩ thiên đạo tồn tại tuyệt đối độc lập với đạo tổ ta có thể cảm giác được nó chân thực tồn tại không thể vượt qua đại la đều có thể cảm ngộ thiên đạo tại cảm thụ của bọn hắn bên trong thiên đạo cuồn cuộn thần uy huy hoàng cảm giác được thiên đạo tồn tại về sau tại đại la nhóm trong lòng Thiên đạo là không thể khi n h h ờ n dĩ nhiên đạo tổ cũng giống như thế chẳng qua là cả hai hẳn là khác nhau ra đây mới là đối tôn trọng của bọn hắn. Bạch kỳ bị hắn nói đến khẩn trương lên thầm nói xem ra cần phải đối thiên đạo kính trọng để tránh chậm t r ễ vận mệnh của ta thời gian một năm đối với bọn hắn mà nói sao mà nhanh đối với đại la tiên vực mà nói càng là như cùng một ngày một năm về sau một đạo dễ nghe lại trang nghiêm thanh âm vang vọng toàn bộ đại la tiên vực. ta chính là phúc nguyên thánh mẫu bạch kỳ niệm chúng sinh khó khăn nguyện ưng thuận hoành nguyện vì chúng sinh chúc phúc phàm làm việc thiện người công đức người tâm thành thì linh đây là phúc nguyên đạo thiên đạo giám chi nương theo lấy bạch kỳ thanh âm vang lên thiên đạo chấn động bầu trời hiện ra đại dương màu vàng óng sóng biển không ngừng khuếch tán chúng sinh ngẩng đầu liền có thể thấy đồng thời bọn hắn cũng nghe đến bạch kỳ thanh âm phúc nguyên đạo tại đại dương màu vàng óng trung tâm một vệt kim quang hạ xuống gắn vào bạch kỳ trên thân, dung chuyển bên cạnh chư thiên đại đạo thụ, mộ linh lạc, cơ võ quân, ngọc nghiên giật, kiếm thần, diệp tầm địch, khương nghĩa, khương thiện, thiên cơ huyền lão, hoang xuyên đám người tất cả đều nhìn kim quang bên trong bạch kỳ, mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong. kiếm thần tựa hồ cảm nhận được cái gì, mặt lộ vẻ vẻ kinh dị. màu vàng kim cột sáng cũng không có tốc độ cao tiêu tán, ngược lại càng ngày càng lóa mắt, khí thế không ngừng tăng lên. bạch kỳ thanh âm đi theo tại linh giới. cùng với ngoài trận các phương tiên đạo thiên địa quanh quẩn cũng không lâu lắm lúc trước cái kia lời nói lại truyền đến hư không vô tận kinh động chư thiên vạn giới lăng tiêu bảo điện tiên thần tụ tập ta chính là phúc nguyên thánh mẫu bạch kỳ niệm chúng sinh khó khăn nguyện ưng thuận hoành nguyện vì chúng sinh chúc phúc phàm làm việc thiện người công đức người tâm thành thì linh đây là phúc nguyên đạo thiên đạo giám chi bạch kỳ thanh âm cắt ngang tiên thần nhóm thảo luận hết thảy tiên thần động d u n g liền thiên đế cũng là như thế Thiên Đế nắm giữ lấy thiên đình khí vận, hắn cùng thiên đạo quan hệ rất gần, cho nên có thể cảm nhận được Bạch Kỳ lời nói bên trong c u ồ n cuộn thiên uy. Cái này khiến hắn rất là chấn kinh. Bạch Kỳ đều có thể dẫn ra như thế thiên uy. Thiên Đế trong lòng lo lắng lần nữa bị lôi ra, hắn bức thiết nghĩ muốn đi trước Đại La Tiên Vực, truy cầu cảnh giới càng cao hơn. Phúc Nguyên Thánh Mẫu tên truyền khắp thiên đạo hết thảy thiên địa, Phúc Nguyên đạo cũng khắc sâu khắc sâu vào chúng sinh tâm lý. Đại La Tiên Vực. Chư thiên đại đạo thụ trước, vạn Phật thủy tổ, bì ngạn đạo quân, bắc đấu chân nhân, huyền đề tổ sư, địa tàng đại tôn chống r ỗ n g xuất hiện, cùng nhau nhìn về phía bạch kỳ. Tốt khổng lồ công đức lực lượng. Chuyện đương nhiên, năm tháng dài đằng đẵng bên trong, thánh mẫu tương trợ qua bao nhiêu sinh linh, trong đó bao quát chúng ta. Đúng vậy a, nàng nên có n à y thiện quả. Bất quá nàng công đức có chút không đúng, thiên đạo là muốn trợ nàng đột phá. Tu vi của nàng tại tăng trưởng. Đại la nhóm thấp giọng nghị luận đều rất khiếp sợ. Bạch kỳ khí tức tốc độ cao tăng trưởng đã siêu việt phần lớn tiên đế khí tức của nàng không hoàn toàn là tu vi của mình, còn có thiên đạo oai. Kiếm thần cũng đang chú ý bạch kỳ, hắn bỗng nhiên có chỗ minh ngộ. sáng lập công đức giáo phái nhìn như là vì chúng sinh, vì thôi động tiên đạo, nhưng người được lợi có hạn, mà phúc nguyên đạo khác biệt, có thể bao trùm chúng sinh bất luận cảnh giới, cho nên bạch kỳ lấy được thiên đạo phản hồi lớn hơn. tại cảm giác của hắn bên trong, bạch kỳ hao hết chính mình công đức lực lượng, lại đổi lấy càng thêm bằng bạc thiên đạo công đức, thiên đạo công đức lực lượng không nữa vô hình vô sắc là có thể tăng lên sinh linh thực lực, công đức cũng có thể khiến người ta mạnh lên. đại la nhóm mở rộng tầm mắt đối bạch kỳ càng thêm kính trọng. bạch kỳ con đường này thật không đơn giản, vì chúng sinh chúc phúc, nay chính là một đầu không ngừng không nghỉ trả giá chi lộ, bạch kỳ rất có thể đem hoang p h ế tất cả thời gian tu luyện. đây đối với đại la mà nói là không thể bắt trước thiên đạo công đức buông xuống kéo dài nửa canh giờ đợi thiên đạo công đức tán đi bạch kỳ hiển lộ thân ảnh tại nàng sau đầu lơ lửng một cái màu vàng kim vòng sáng khuếch tán co vào vòng đi vòng lại bạch kỳ khí tức đã thuế biến trên thân nhiều thánh khí dù là kiếm thần đều có chút nhìn không thấu nàng cũng không phải bạch kỳ đã đi đến đại la mà là nàng công đức quá lớn có thiên uy bảo hộ dù cho là đại la cũng không thể nhìn trộm nàng nói theo một ý nghĩa nào đó, đi công đức chi lộ người tương đương với thiên đạo thân tín, tôi tớ, cho nên thiên đạo càng chiếu cố công đức người tu hành. phúc nguyên đạo xem như thành lập. tại phía xa tử tiêu cung bên trong khương trường sinh lộ ra nụ cười, vẫn là đến ta diều ngươi một thanh. khương trường sinh yên lặng nghĩ đến, bạch kỳ có thể có như vậy tạo hóa, chỉ dựa vào nàng công đức chi pháp cũng không đủ, ở trong đó có khương trường sinh trợ giúp. hắn thu hồi tầm mắt. sau đó đem ánh mắt nhìn về phía đại thiên thế giới chỗ sâu trực tiếp khóa chặt đạo diễn cùng huyền mệnh nhất đại chiến trường chiến trường phạm vi cực kỳ lớn liên quan đến chưa nhiều vị diện vũ trụ lớn nhỏ chiến trường nhiều vô số kể hình thành một mảnh vô biên vô tận vòng chiến trận chiến này đã kéo dài trên vạn năm mệnh thánh đối diễn thánh mệnh quân cùng diễn quân thì xuất lĩnh riêng phần mình đại quân tung hoành giao chiến song phương số thương vong lượng rất nhiều nhưng vẫn có liên tục không ngừng viện quân đến trước mắt đạo diễn chiếm cứ ưu thế ưu thế nơi phát ra ở chỗ thánh cảnh chiến đấu một vị diễn thánh kiềm chế năm vị mệnh thánh khiến cho tình hình chiến đấu cực kỳ không công bằng thậm chí năm vị mệnh thánh đều rơi vào hạ phong bị vị kia diễn thánh áp chế khương trường sinh diễn toán một thoáng vị kia diễn thánh giá trị bản thân vượt qua 300 vạn thiên đạo hương hỏa giá trị năm vị mệnh thánh đều thấp hơn trăm vạn thiên đạo hương hỏa giá trị không phải là đối thủ cũng như thường bất quá diễn thánh như thế nào mạnh hơn mệnh thánh nhiều như vậy Khương Trường Mang Sinh cảm thấy có thể cùng Đại Đạo Sinh Cơ có quan hệ. Hắn không có lập tức ra tay mà là chú ý thánh cảnh chiến đấu. Đáng sợ giật mình gió bừa bãi tàn phá tại hư không bên trong, hai bóng người sóng vai trôi nổi nhìn sóng gió kéo tới phương hướng. Chính là Khương Trường Sinh trước đó tại quỷ vực bên trong gặp phải Thần Thương, Kỳ Táng. Hai người trước khi đi còn truyền âm cho Khương Trường Sinh, tự x ư n g đến từ động ô thần đài. Đạo diễn mạnh mẽ đã để vùng lĩnh vực này mất cân bằng. xem ra bọn hắn đã lợi dụng đại đạo sinh cơ một khi bọn hắn bất diệt mệnh chủ đột phá đi đến càng cao đạo hư tôn chủ bọn hắn liền có tư cách bước ra vùng lĩnh vực này xung quanh lĩnh vực siêu thoát đạo thống đều sẽ thành vì con mồi của bọn họ kỳ táng trầm giọng nói ánh mắt lấp lánh thần thương lắc đầu nói người ta tuyệt không phải vị kia diễn thánh đối thủ quên đi thôi chúng ta về trước đi kỳ táng cao mày nói xuyên qua lĩnh vực đến hao phí quá nhiều thời gian chờ chúng ta trở lại số trăm vạn năm trôi qua đạo diễn rất có thể đã tiêu diệt huyền mệnh chấn su hoàn thành đạo thống thuế biến đối với bọn hắn cường giả như vậy mà nói mấy trăm vạn năm không coi là cái gì nhưng đối với bây giờ tình thế mà nói mấy trăm vạn năm chi biến là bọn hắn vô pháp coi nhẹ hai người lâm vào trong trầm mặc bọn hắn tới vùng lĩnh vực này liền là tính tới đại đạo sinh cơ có thể có thể giáng sinh ở đây làm sao bọn hắn mới đến bị quỷ ma dây dưa hãm sâu quỷ vực bên trong nếu không phải gặp được khương trường sinh, bọn hắn vẫn phải bị nhốt rất nhiều năm. một bên khác, có bảy đạo thân ảnh đang đến gần chiến trường, chính là đã từng tập kích hòa quang mệnh quân, bị khương trường sinh bắt trần khư thất h u n g nghe nói ba đại siêu thoát đạo thống khai chiến, bọn hắn sao có thể bỏ lỡ? ha ha ha, đại ca, thật là nhiều sinh khí, ăn bọn hắn, chúng ta tất nhiên có thể mạnh lên. huyền mệnh thật sự là nhỏ yếu, lại bị đạo diễn đánh thành dạng này, chấn su cũng là phế vật. cho chúng ta Trần Khư truyền thừa lại đánh không lại đạo diễn không có cảm nhận được tên kia khí tức xem ra hắn thật không thuộc về Tam Phương siêu thoát đạo thống đừng đề cập tên kia thật sợ hắn đột nhiên xuất hiện ta cũng không muốn lại vào chiếc đỉnh kia Trần Khư thất hung một bên tiến lên một bên nghị luận bọn hắn tham lam người người phía trước sinh linh khí tức tốc độ cao tới gần vòng chiến Huyền mệnh cùng đạo diễn cuộc chiến còn hấp dẫn trong hư không thế lực khác phần lớn đều là lấy lực chứng đạo siêu thoát giả. đã bỏ qua đạo thống của chính mình, trong đó bao quát võ đạo, tiên đạo cũng tới, tới đều là tiên đế, bọn họ đều là tu vi đi đến bình cảnh, nghĩ đến huyền mệnh, đạo diễn bảo vật, thay thiên cơ. Tại vòng chiến rìa chuyển động sinh linh số lượng cực kỳ khổng lồ, ngoại trừ thánh cảnh chiến trường, cơ hồ đều có bọn hắn đục nước béo cò thân ảnh. Chương 600 đại dục diễn thánh, đạo diễn bí pháp. Khương Trường Sinh nhìn xem những người tu tiên kia biểu hiện, chưa nói tới hài lòng. cũng chưa nói tới thất vọng dù sao siêu thoát đạo thống chiến tranh rất nguy hiểm tu tiên giả có thể tham dự trong đó đã rất khó được đạo diễn huyền mệnh phát triển tuế nguyệt sao mà dài đằng đẵng không đến 200 vạn năm tiên đạo có thể tham dự bọn hắn tranh phong đã rất không tệ ngoài trừ tu tiên giả khương trường sinh còn nhìn thấy một chút nhìn quen mắt tồn tại đến từ động ô thần đài hai vị sinh linh trần khư thất hung võ đạo võ giả khương trường sinh thậm chí còn cảm nhận được một chút quen thuộc đạo thống khí tức tỷ như cổ thuật, nguyên thuật, thần đạo các loại, nguyên lai tại hư không vô tận đã từng xưng bá qua đạo thống, cũng tại đại thiên thế giới khai chi tán d i ệ p mặc dù không kịp ba đại siêu thoát đạo thống, nhưng này chút lấy lực chứng đạo siêu thoát giả cũng sẽ đem đạo thống phương pháp tu hành truyền thừa tiếp. khương trường sinh phát hiện một điểm, cái kia chính là đại thiên thế giới vẫn như cũ dùng nhân tộc vì tộc. ba đại siêu thoát đạo thống đều là nhân tộc, điều này nói rõ đại thiên thế giới từng phát sinh qua c h ủ n g tộc cuộc chiến, nhân tộc đứng ở đỉnh phong, dĩ nhiên. cũng có khả năng chẳng qua là hắn chỗ lĩnh vực như thế, khả năng rộng lớn hơn hư không trong lĩnh vực liền không phải nhân tộc làm chủ. Ánh mắt của hắn rơi vào thánh cảnh trong chiến đấu. Từ những thứ này thánh cảnh thực lực đến xem vô luận là mệnh thánh, diễn thánh đều rất khó vượt qua một ngàn vạn thiên đạo hương hỏa giá trị, tranh lệch thật sự là quá lớn, như là vượt qua ngàn vạn thiên đạo hương hỏa giá trị, liền không nên cùng thánh cảnh vì cùng một cấp, đến mức đạo diễn, huyền mệnh có hay không sẽ vượt qua ngàn vạn thiên đạo hương hỏa giá trị tồn tại. Khương Trường Sinh cảm thấy chưa hẳn không có. Tựa như đạo diễn, 81 vị diễn thánh mong muốn tập trung quyền lực, tất nhiên có mạnh hơn tồn tại chấn áp. Thời gian gia tốc trôi qua, đợi h ò a Quang Mệnh Quân trở về chiến trường, Khương Trường Sinh vẫn không có ra tay. Cái này khiến h ò a Quang Mệnh Quân rất là hoài nghi Khương Trường Sinh thành ý, nhưng chuyện cho tới bây giờ hắn cũng không quản được Khương Trường Sinh, chỉ có thể tham chiến. Một vị mệnh quân gia nhập cũng không khó cải biến siêu thoát đạo thống cuộc chiến xu hướng. mấy trăm năm về sau lại một vị diễn thánh buông xuống trong nháy mắt cải biến tình hình chiến đấu ngay tại khương trường sinh chuẩn bị ra tay lúc bốn vị mệnh thánh đến ổn định tình hình chiến đấu bây giờ là hai vị diễn thánh đại chiến chín vị mệnh thánh vị thứ hai đến diễn thánh kém xa quyết chiến diễn thánh mạnh cùng mệnh thánh tranh lệch không lớn hơn là hồ tình hình chiến đấu thay đổi đạo diễn bắt đầu rơi vào hạ phong như thế nhường khương trường sinh xem trọng huyền mệnh ba đại siêu thoát đạo thống có thể cản tay nhiều năm như vậy tất nhiên nội tình tranh lệch không lớn khương trường sinh chuyển di tầm mắt nhìn về phía càng xa xôi chiến trường phiến chiến trường này mặc dù hùng vĩ nhưng tuyệt không phải lớn nhất chiến trường đạo diễn mở ra vô số chiến trường có phân biệt đối kháng huyền mệnh chấn su chiến trường mà lớn nhất chiến trường ở vào hư không một chỗ khác tam phương siêu thoát đạo thống chủ lực hội tụ ở này có thể nói là thần ma đại chiến vượt qua trăm vị thánh cảnh tồn tại tại đại chiến trong những năm này chiến trường kia uy áp đã truyền đến đại la tiên vực càng có đáng sợ uy phong cuốn tới ở mảnh này lớn nhất trong chiến trường khương trường sinh nhìn thấy càng cường đại hơn diễn thánh hệ thống diễn toán phạm vi đã bao trùm chiến trường kia 650 vạn thiên đạo hương hỏa giá trị như vậy giá trị bản thân đã đủ để quét ngang quỷ vực nhưng hắn vẫn như cũ là diễn thánh cái này khiến khương trường sinh càng thêm chắc chắn đạo diễn chi chủ siêu việt ngàn vạn hương hỏa giá trị chẳng qua là không tại hệ thống phạm vi dò xét bên trong Khương Trường Sinh phát hiện tu tiên giả sôi nổi phạm vi là thật to lớn, khắp nơi đều có tu tiên giả. Đại La Tiên vực bản thổ đàn sinh sinh linh mạnh mẽ cũng bắt đầu sông sáo hư không, thậm chí còn tại địa phương khác khai thiên tích địa, phồn diễn sinh sống. Như thế chuyện tốt, chờ tiên đạo sinh linh trải rộng đại thiên thế giới, cái kia tiên đạo sẽ rất khó vong, còn có thể đẩy tiên đạo tốt hơn phát triển. Cứ như vậy, Khương Trường Sinh một mực ở vào quan chiến trạng thái. Siêu thoát đạo thống đại chiến có thể nói là trầm bổng chập trùng, hiểm tượng hoàn sinh, tình hình chiến đấu một mực tại biến. vô luận người nào rơi xuống hạ phong đều có thể thay đổi tình huống. Khương Trường Sinh thấy được ba đại siêu thoát đạo thống những lực lượng khác, bọn hắn cũng có chính mình trận pháp cùng với bảo vật, thậm chí còn có bí pháp. Tỷ như đạo diễn, bọn hắn có khả năng tập trung cùng một cảm xúc thiên phú người, đem thiên phú lực lượng truyền cho một người, làm đến bọn hắn có thể tạm thời sinh ra mấy vị diễn thánh chiến lực. chẳng qua là thời gian kéo dài không lâu. Huyền mệnh bí pháp thì là rất khó hoàn toàn chết đi. Khương Trường Sinh thấy không ít huyền mệnh người phục sinh, liền hồn phách cũng có thể tái sinh. đến mức chấn su tạm thời nhìn không ra, quá đúng quy đúng củ. bất quá so với huyền mệnh đạo diễn chấn su đại quân tính ổn định mạnh hơn, các phương chiến trường chấn su đại quân chưa bao giờ loạn trận qua, cứng như bàn thạch. mặc dù chết đi đồng bào càng ngày càng nhiều, bọn hắn cũng chưa từng bối rối. mặc dù một mực liên tục lùi về phía sau. bọn hắn còn tại tử chiến phá toái hư không bên trong các loại hàn phong bừa bãi tàn phá lấy hình thành từng đầu kinh khủng trường long điên cuồng xoay chuyển động thân thể hòa quang mệnh quân ổn định thân hình vẻ mặt cực kỳ khó coi dưới chân lam châu đã sinh ra vết rách hắn không kịp điều chỉnh khí tức một đạo lãnh quang chạy nhanh đến hắn liền vội vàng xoay người tránh né ầm một đạo thân ảnh chống rỗng xuất hiện tại trước người hắn một t r ư ờ n g đánh trúng bộ ngực của hắn đem hồn phách của hắn đánh ra thân thể mấy tên mệnh quân đi theo đánh tới, vây công vị này trọng thương hòa quang mệnh quân diễn quân. hừ, h u y ề n mệnh mệnh số đã định, các ngươi phí công r ã y ruộng sẽ chỉ làm chính mình càng thêm tuyệt vọng. vị này diễn quân cười lạnh nói, hai mắt tràn ra màu xanh lam khí diễm, song t r ư ở n g nâng lên, trong chốc lát vùng hư không này biến sắc, đếm không hết thanh lam liệt diễm đốt cháy hư không, đó là cảm xúc biến thành đại biểu cho nội tâm của hắn. mệnh quân nhóm không có bối rối, lưng tựa lưng, thi triển thủ đoạn. bằng bạc thần lực trùng k í c h bốn phương tám hướng muốn phá diễn quân bố trí xuống lĩnh vực một bên khác côn luân giáo chủ cũng tại tham chiến khoảng cách hòa quang mệnh quân không tính quá xa hắn tay phải cầm phất trần đối chiến mười mấy vị diễn thiên hắn trái trong lòng bàn tay có vài vị diễn thiên bị nhốt vô pháp nhảy ra trong lòng bàn tay của hắn oanh Hư không vạn vẹo một cỗ đáng sợ áp lực m ê n h mông kéo tới côn luân giáo chủ quay người tốc độ cao vung lên phất trần phất trần như bút lông vung vẩy lại vạch ra một đầu vĩ ngạn vô song dãy núi nằm ngang ở hắn phía trước nương theo lấy lại một đạo càng thêm đinh tai nhấc óc tiếng nổ vang dền vang lên vĩ ngạn dãy núi cự chiến không đến một hơi thời gian liền đập tan một đạo thân ảnh xuyên qua vô số đá vụn thẳng hướng côn luân giáo chủ côn luân giáo chủ con, con ngươi co rụt lại sau đầu bay lên một tòa kim chuông bắn ra hư ảnh cấp tốc bao hắn lại người đến chém tới một đao không có đánh nát kim chuông hư ảnh lại là đem côn luân giáo chủ đánh bay ra ngoài Côn Luân giáo chủ sắc mặt tái đi, khóe miệng tràn ra máu tươi. Không chỉ là thân thể thụ thương liền linh hồn đều gặp chấn thương. Hắn chăm chú nhìn phương xa cái kia đạo nâng đao thân ảnh đối phương đang ở bế nghệ hắn. Từ đâu tới bỏ sát cũng dám nhúng tay siêu thoát đạo thống chi tranh. Ký tức của ngươi ta nhớ kỹ về sau nhìn thấy cùng ngươi đồng đạo người ta đều sẽ giết chi. Nâng thân đ a o ảnh dứt lời lần nữa thẳng hướng Côn Luân giáo chủ. Thân là tiên đế bên trong số một số hai tồn tại. hắn còn gặp được khốn cảnh, chớ nói chi là mặt khác tiên đế đạo diễn bắt đầu thanh lý những cái kia mong muốn đục nước béo cò sinh linh không chỉ là tiên đạo tao ngộ đả kích thế lực khác cũng giống như thế tại chiến trường một bên khác võ đạo cũng giống như thế thậm chí thảm hại hơn dù sao võ đạo yếu tại tiên đạo võ chiến thần thánh cùng mười mấy vị thần thánh bảo hộ lấy võ đạo thiên cảnh đám võ giả bọn hắn bị một vị diễn quân chấn áp tình huống nguy cấp đến từ động ô thần đài kỳ táng thần thương cũng là không có gặp nạn thực lực bọn hắn mạnh mẽ bình thường diễn quân đều không phải là đối thủ của bọn họ trận chiến này nên chung kết đạo diễn nghe lệnh kính dâng ra các ngươi lực lượng kết thúc trận này sớm nên kết thúc chiến tranh một đạo âm thanh vang dội vang vọng hư không trong giọng nói ẩn chứa lửa giận côn luân giáo chủ đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại h ư không đỉnh như là mặt kính phá toái mười một tôn t ả n ra khí tức khủng bố thân ảnh buông xuống trong đó chín bóng người vây công lấy bên trong hai tôn thân ảnh chiêu thức của bọn hắn dung chuyển đại đạo lực lượng theo hư không đỉnh phá toái hư không bầu trời phẳng phất bị cất cao vô số lần ngẩng đầu nhìn lại liền tiên đế đều cảm thấy cao không bờ bến diễn thánh mệnh thánh cách bọn họ xa xôi nhưng thị lực của bọn họ có thể thấy diễn thánh mệnh thánh thân ảnh rút lui côn luân giáo chủ lúc này cao dọng quát ở trước mặt hắn nâng thân đao ảnh vẫn đang dây dưa hắn xen lẫn hận ý mảnh liệt đao khí thế công hung mãnh căn bản không cho hắn xê dịch không gian nâng thân đao ảnh lần nữa vung đao, này một đao phảng phất đem côn luân giáo chủ trước mắt không gian c h ả m vì làm hai nửa, côn luân giáo chủ vung ra 12 viên ngọc châu, hình thành trận pháp ngăn cản, nhưng bị này một đao dễ dàng đánh tan, liên đới lấy hắn thân thể cũng bị c h ả m diệt, cũng may hồn phách trốn được nhanh. nâng thân đao ảnh không tiếp tục truy mà là dơ cao trong tay đao, đem sự thù hận của chính mình truyền đi. hư không bên trong bay lên các loại khí tức, dùng tốc độ cực nhanh x ô n g hướng lên phía trên một vị diễn thánh. Mệnh thánh nhóm cũng không cách nào ngăn cản đạo diễn thần lực truyền thâu tình tự chi lực vô pháp đụng vào, bọn hắn chỉ có thể tăng tốc thế công nhanh chóng chấn áp hai vị diễn thánh, hấp thu bốn phương tám hướng tình tự chi lực diễn thánh tên là đại dục diễn thánh, thân hình cường tráng khoác lên hắc giáp, quanh thân lượn lờ lấy đại đạo khí t ứ c khói đen, hắn một bên chống cự mệnh thánh nhóm công kích, một bên tham lam hấp thu đồng đạo người tình tự chi lực. Bên cạnh diễn thánh đem hết toàn hiện lực vì hắn tranh thủ thời gian. n g o à i trừ ứng đối chín vị mệnh thánh bá đạo thế công bọn hắn vẫn phải phòng bị không đồng thời không đánh tới thân ảnh này chút thân ảnh sẽ t r ố n g rỗng xuất hiện tại trước mặt bọn hắn căn bản là không có cách sớm phán đoán đạo thống thánh cảnh chiến đấu uy áp lệnh toàn bộ sinh linh có loại sắp cảm giác không thở nổi vô cùng lo sợ bọn hắn rồn d ậ p rời xa dù cho là diễn quân mệnh quân đều không dám tới gần thánh cùng quân tranh lệch lớn biết bao tại bọn hắn nhìn soi m ó i cao cao tại thượng đại dục diễn thánh điên cuồng hấp thu đạo diễn thần lực thân hình lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc cất cao bành trướng trong chớp mắt liền như sáng thế thần phảng phất mới từ vũ trụ đỉnh buông xuống ở trước mặt hắn những cái kia so đại thiên địa còn muốn khổng lồ hư không hung thú đều lộ ra nhỏ bé như hạt bụi đáng chết hắn làm sao có thể hấp thu nhanh như vậy tất nhiên là đại đạo sinh cơ chỉ có này một cái khả năng không được không thể lại để cho hắn hút xuống. bằng không chúng ta đều phải chết đáng giận a liền kém một chút lúc trước liền kém một chút phong ấn hắn chính là bởi vì kém một chút cho nên hắn mới điên cuồng như vậy chắc hẳn không kiên kỵ như vậy hấp thu đạo diễn chúng sinh cảm xúc hắn cũng sẽ tiếp nhận cái giá cực lớn mệnh thánh nhóm tức miệng mắng to vô pháp bảo trì thong dong mặc cho bọn hắn như thế nào tiến công liền là dung chuyển không được đại dục diễn thánh thân hình chỉ có thể đưa mắt nhìn đại dục diễn thánh càng ngày càng mạnh lòng của bọn hắn bắt đầu rơi hướng tên là tuyệt vọng thâm g u y ê n